Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 614 luyện hóa hỏa mị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tiểu nha đầu chậm rãi nghe ta nói đắc. Lâm Hiên cũng rất bất ngờ, nói đến xuất xứ của chữ linh đai này đắc là vô cùng lâu đời. Ở thời kỳ Hồng Hoang, Ngọc Huyền tông thật sự là hưng thịnh vô cùng. Từng xuất hiện ly hợp kỳ tổ sư Vị tổ sư này mặc dù không có phi thăng đi linh giới nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đã gặp qua linh giới tu sĩ phá toái tư không mà đến, lão sử dụng hàng loạt bảo vật từ trong tay đối phương đổi được một viên tụ nguyên linh đan. Sau này lão đem cho các sư Giơ, Giơ quy quy y e t luyện đan tu sĩ trong bổn môn nhiên. Cứu hy vọng bọn họ có thể tìm ra manh mối để luyện chế linh đan này. Đương nhiên có thu được một ít kết quả nhưng những dược liệu này chế luyện linh đan ở nhân giới làm sao mà có, hơn nữa phương pháp bào chế lại vô cùng phức tạp. Vị tổ sư kia tài trí phi thường vốn không cam lòng, đã nghĩ ra một phương pháp mất hơn 100 năm lão đạo đã tập hợp được mấy vị luyện khí đại sư uyên bác kết hợp với kết quả nghiên cứu, tụ nguyên linh đan dùng vô số tài liệu chân quý mới chế tạo ra cổ bảo. Chư linh đai này, nghe Lâm Hiên nói tới đây, vẻ mặt Nguyệt Nhi vẫn có chút tò mò, ánh mắt chăm chú trên bảo vật như muốn nhìn ra một ít manh mối. Thiếu gia, ngươi bảo là chư linh đan này có tác dụng tương tự như tụ Nguyên linh đan thế sao vừa rồi pháp lực của ngươi lại bị nó hút khô? Kiệt như vậy. Bảo này tên là Chư Linh đai, đương nhiên là đem linh lực của tu sĩ giữ. Chứ ở bên trong, như vậy khi pháp lực khô kiệt thì ta có thể mở ra. Phong ấn đem pháp lực trong đai này truyền ngược lại về cơ thể ta. Nhưng dưa có ngoạc thì vẫn còn cuống đắng, trên đời không có việc gì là thập toàn thập mỹ, theo trong đan thư thì bảo vật này đại khái cũng chỉ dùng được mấy chục lần mà thôi, mà theo số lần sử dụng thì đương nhiên lượng pháp lực dự trữ cũng giảm xuống. Thì ra là thế. Nguyệt Nhi hiểu đầu đuôi sự việc trên mặt lại thoáng có chút nuối tiếc, nhưng loại bảo vật thế này đã là nghịch thiên lắm rồi. Nếu mà dùng mãi không hỏng thì sao những tu sĩ hơn một vài cảnh, giới sao có thể địch lại. Đến lúc này pháp lực Lâm Hiên tổn hao vô cùng nhiều, hắn lại tiếp tục rơi vào tính tỏa, cho đến vầng Thái Dương khuất nối linh lực trong đan. Điền cuối cùng mới bổ đầy, rồi Lâm Hiên ở về phòng sinh hoạt ngủ một, rất cho đến sáng sớm hôm sau mới lần nữa bắt kế hoạch đầu tu luyện. Khi bình minh vừa lóe, đã thấy Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi trong luyện công phòng, hai tay biến đổi kết một đạo pháp quyết, đột nhiên Lâm Hiên giơ tay lên, đã thấy trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỏa. Diễm xanh biếc, bí huyễn vũ hỏa. Lúc này bên trong hỏa diễm còn bao hàm một khối màu mận chín chính chính là tên hỏa mị tạm thời bị phong ấn. Bây giờ Lâm Hiên muốn đem nó ra luyện hóa. Loại quái vật này thiên sinh là hỏa linh nếu như có thể luyện hóa, thành công thì uy năng của ma diễm đương nhiên phải tăng một bậc là. Ít, nghĩ tới đây Lâm Hiên ánh mắt lập tức trở nên cực nóng, hắn hít vào. Một hơi tay trái bấm niệm pháp chú, đưa ra ngón trỏ hướng về hỏa diễm. Trong lòng tay phải điểm một chỉ Hỏa diễm to cỡ quả trứng kia lập tức cháy bùng lên rồi bay lên giữa không trung xoay tròn không ngừng, Lâm Hiên thì tập trung tinh thần, chăm chú nhìn vào nó. Rất nhanh hỏa diễm nhanh chóng bành trướng lên cỡ cái chậu, mà ở trung, tâm màu xanh biếc của ma hỏa mơ hồ xuất hiện một đạo ánh sáng màu tím, dao động lắc lư. Ánh sáng màu tím này tự nhiên là hỏa mị quái vật Mặc dù bị nhốt đắc, lâu nhưng nó linh tính chưa mất, lúc này cũng cảm giác không ổn nên vùng vẫy muốn thoát ra. Lâm Hiên thấy thế búng mười ngón tay bắn những đạo kiếm khí bắt đầu công kích hỏa mị quái vật kia. Đồng thời trong miệng hắn lẩm nhẩm đọc, chú ngữ bích huyễn vũ hỏa cũng bắt đầu không ngừng co nén ép chặt hỏa. Mị kia lại Từng khắc trôi qua, trên trán Lâm Hiên đắt xuất hiện mồ hôi to cỡ hạt. Đậu, muốn luyện hóa hỏa mị này so với tưởng tượng còn khó khăn hơn. Nhiều, lúc này chân mày Lâm Hiên cau lại, há miệng phun ra một đạo đan. Hỏa cỡ ngón tay chính là bổn mạng đan hỏa của hắn. Tức thời thuần dương đan hỏa cùng bích huyễn vũ hỏa hóa thành một khối Lâm Hiên đang định thúc dục pháp quyết, đột nhiên linh quang phát ra, rồi bên trong hỏa diễm truyền đến một trận nổ vang. Chỉ thấy Tử Ảnh đang bị bao vây đột nhiên tiếp tục biến ảo ra một lão, hổ sải hơn thước giữ tợn đặc biệt, phía trên trán còn có một cái sừng. Sắc nhọn, lông toàn thân màu tím phát sáng lóng lánh. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra chút nhạo báng hai tay gết pháp ấn, bích Uyển Vũ Hỏa cùng Đan Hỏa nhanh chóng biến hóa ra một con giao long